các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chắc có chuyện gì à? Hắn có linh cảm tay bạn nhà báo này hôm nay ghé thăm không đơn thuần thắp hương trên bàn thờ. Bình đề nghị, chúng ta có thể đi nơi nào nói chuyện được không? Trong thoáng chốc, những hình ảnh và dữ liệu tổng hợp về người bạn cũ này chợt ập về trong đầu Dũng gần như đầy đủ. Thời phổ thông ấy, tuổi trẻ với bao hoài bão với bao kỷ niệm đẹp và những vui buồn của mối tình đầu đời. Thật ra hắn với Bình học chung với nhau 3 năm nhưng cũng chẳng thân thiết gì lắm, bởi vì một điều rất đơn giản, người hắn và Bình yêu là cùng một người. Nói thẳng ra chuyện tình học trò thì không toán tính, nhưng vẫn có sự ganh đua nhất định. Ngày đó hắn và Bình đều đem lòng cảm mến cô bạn lớp pháo học tập sinh Sán, tên là Đặng Lê và cho đến bây giờ cũng là mối tình thầm kín của hắn. Một tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến hiện tại. Đặng Lê giờ đã là vợ của Bình. Hai người đã kết hôn và có một bé gái được 5 tuổi. Nhớ ngày đó, Bình cũng có ước mơ trở thành một chiến sĩ công an. Hắn thích suy luận và điều tra. Nhưng cái ước mơ đó đã vấp phải cái lý lịch không sạch của gia đình. Nghe đầu ông nội của Bình là lính của chế độ cũ, hắn đành phải bước vào nghề báo. Hắn đã bước vào nghề báo, cái nghề mà phần nào thỏa được đam mê tò mò, phiêu lưu và điều tra của hắn. Khi hắn ra trường thì hắn cũng xin về tờ báo của tỉnh công tác cho gần gia đình. Hắn là một tay nhà báo điều tra phụ trách bên lĩnh vực chính trị, an ninh của tòa soạn báo, một tay nhà báo giỏi, dũng cũng gặp bình thường xuyên, không phải vì quan hệ bạn bè mà vì công việc. Bình làm báo bên lĩnh vực an ninh nên cũng thường theo các vụ án, cho nên tiếp xúc cũng nhiều. Chưa kể có nhiều vụ án, cơ quan công an chưa có thông tin thì nhiều khi những bài báo của Bình đã có những thông tin đó. Nhiều vụ án phải nhờ đến thông tin của những bài báo của Bình mà có chút manh mối để phá án. Tóm lại, người bạn của hắn là một nhà báo thông minh và nhạy bén. Hiện thời trong hắn có nhiều thắc mắc. Hắn không biết hôm nay Bình đến tìm hắn là có chuyện gì, chuyện riêng hay chuyện công việc. Hiện thời hắn đang xin nghỉ phép ở cơ quan, chuyện công việc thì chắc là không phải rồi. Chẳng lẽ Bình đã đánh hơi được điều gì đó chăng? Bất chợt hắn thấy chiếc xe máy đằng trước xi si nhan tấp vào một quán lầu bên đường, hắn xi si nhan tấp theo. Hai người vào trong quán, lúc này cũng có vài ba bàn với những tay đang tụm ba tụm bảy, chắc mới tan ca ở cơ quan. Áo sơ mi, quần đóng cặp táp, khuôn mặt thì đỏ ngà. Trên bàn những ly bia còn vàng ươm bốc khói bởi lạnh. Ở giữa là chiếc bếp ga với nồi lẩu bốc khói nghi ngút, ùn ục sôi. Những người này lúc gắp đồ ăn, lúc cạn ly hàn huyên say sưa. Bên ngoài quán trời cũng đã chập choạng tối, những luồng xe đã tấp lập hơn. Những cây cột điện cũng chợt hắt thứ ánh sáng vàng vàng xuống lòng đường. Bình kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn gần góc trong quán rồi đề nghị làm vài ly chứ. Được thôi. Thế cậu muốn ăn gì? Gì cũng được. Bình đưa tay gọi chủ quán, hắn gọi lẩu và mấy chai bia Sài Gòn đỏ, rồi quay lại nhìn người đối diện một cách tinh quái. Chắc cậu thắc mắc sao hôm nay tôi lại tìm cậu? Có gì thì anh cứ nói luôn đi. Vậy tôi nói thẳng, theo tôi biết thì cậu vẫn đang theo Vũ Nguyễn Đại Lãnh. Hắn đưa ánh mắt dò hỏi người đối diện. Ý anh là sao? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói gì. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Chắc cậu cũng nhận thấy vụ án này có điều kỳ bí và gần đây là cái chết của Hùng, em trai cậu. Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại nỗi mất mát. Thôi sao, anh cứ nói đi. Nhưng cậu nghĩ nó là sự trùng hợp sao? Một sự trùng hợp đến mức khó tin? Bình tiếp tục nhận định. Cậu đều tiếp xúc với hai cái chết, chắc cậu cũng nhận thấy những biểu hiện khác thường của nạn nhân. Dũng nhìn thẳng và hỏi: "Tôi vẫn chưa biết anh muốn gì." "Tôi muốn chúng ta sẽ hợp tác trong vụ này." "Tôi vẫn chưa hiểu." "Này bạn của tôi, cậu đừng có tỏ ra như vậy. Tôi biết cậu đang theo vụ này và tôi cũng biết cậu đang theo vụ này nhiều khi vì người em trai đã khuất, còn tôi với tính tò mò vốn có và linh cảm của một nhà báo, tôi thấy vụ này rất thú vị. Cậu sẽ tìm ra được người gây ra cái chết của em trai." Còn tôi sẽ có một bài báo trên trang nhất. Nó đơn giản chỉ là một sự hợp tác, cả hai đều có lợi. Dù sao hai người cũng hơn một người đi chứ. Tay nhà báo nói xong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net